Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz Cảnh giới thần cơ có thể xông vào tầm thứ 6. Quả thật rất phi phàm. Nếu đạt tới thiên mệnh đệ nhất trọng, rất có thể có thể xông đến tầm thứ 7. Diệp thật là nhân tài, chỉ là không biết có tu võ giả luyện thể không. Có thể được Long Xuyên Phượng xưng là nhân tài, đánh giá đã tương đối cao rồi. Long lão đầu, động tâm sao? Nếu không chúng ta cùng đi xem xem." Trương Bá Đạo cười nói, "Ngươi là võ tháp tháp chủ tự mình đi không được sao?" Long Xuyên Phượng lại nhắm mắt lại. "Hắc hắc. Bốn thiên tài kia cũng không phải đệ tử võ tháp, mà là đệ tử thần tháp thánh địa khác. Loại chuyện cướp người này tự nhiên là thần vương đại nhân tự mình ra tay là tốt nhất." Thần Vương thân phận hạng gì? Lão nhân gia người lên tiếng muốn thu một quen môn đệ tử. Cho dù đại gia biết rõ là đoạt, cũng không có ai dám nói một chữ không. Trương Bá đạo ngôn từ chuẩn xác nói. Trương Bá đạo cười cười, lại nói: Nói đến loại chuyện lừa gạt đệ tử này, lão nhân gia người không phải sợ trường nhất sao? Nếu ta ra mặt khẳng định sẽ làm hư chuyện. Long Xuyên Phượng lần nữa mở mắt, hai tay sửa sang lại y quan, ho hai tiếng ra dáng nói: "Ngươi vừa rồi gọi ta là gì?" "Thần vương đại nhân." Trương Bá Đạo nói. Long Xuyên Phượng dù sao cũng là một người tu võ, dù đã già nhưng chiến huyết trong thân thể vẫn đang sôi trào, nhiệt huyết đang thiêu đốt, cũng không hề dập tắt. "Được rồi, võ tháp cũng nên chấm hương rồi." nên có thuyền nhân xuất thế. Lần nữa đánh đến khiến toàn bộ thần tẩm vương triều đều run rẩy. Thần vương đệ tử trở về, không có địch thủ. Thật lâu đã không cao điều rồi, cũng nên tìm chút cảm giác tồn tại. Đi thôi, cùng đi vô lượng tháp xem thử có hạc giống tốt không. Hai đạo thần hoa phá không mà đến, rơi xuống bên ngoài vô lượng tháp. Long xuyên phượng ôm hai tay tượng như quang vương hành lâm, khí độ khiến người khom lưng, mà ngay cả võ tháp tháp chủ Trương Bá Đạo cũng thành thành thật thật đứng ở phía sau hắn. Thân thể của hắn già nua, còng xuống tập tễnh, nhưng thần khí lại không ai bì nổi. Hắn ưỡn cao lồng ngực, dương mắt nhìn lên, bên ngoài vô lượng tháp có rất nhiều cổ khí tượng cường đại trùng thiên. Khiến những đệ tử một đời tuổi trẻ cảm giác cực kỳ áp lực. Đã có rất nhiều cường giả lớp trước của vạn tượng tháp chạy tới. Có đến từ thần thông tháp. Có đến từ đạo tháp. Có đến từ vu tháp. Mỗi một người đều là cường giả chân chính. Vạn tượng tháp cũng tương đương với một trăm tòa thần tháp thánh địa tổ hợp mà thành. Độc lập lẫn nhau. Lại cùng tồn tại với nhau. Những cường giả thế hệ trước này nhìn thấy võ tháp tháp chủ và thần vương Hàn Lâm đều cảm thấy hết sức giật mình. Thần vương rõ ràng cũng xuất quan. Những người này nhao nhao đi tới khom người thỉnh an, vô cùng cung kính. Bọn hắn tuy rằng đều là cao thủ đứng đầu vạn tượng tháp, nhưng ở trước mặt thần vương lại không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên cũng có người ở trong tối thầm mắng rất hiểu rõ Trương Bá Đạo và Long Xuyên Phượng là mặt hàng gì. Hai tên cường đạo lớn nhất vạn tượng tháp rõ ràng đã đến, nhất định là đến cướp người rồi, lần này có người xui xẻo. Tuy rằng mỗi người đều biết mục đích của Trương Bá Đạo và Long Xuyên Phượng, nhưng chỉ đều có thể nói thầm trong lòng, không ai dám lên tiếng cả. Lão nô bái kiến thần vương. Ngọc Công công cung kính đi tới quỳ xuống trước mặt Long Xuyên Phượng, mặt cũng áp sát xuống mặt đất. Người trước mắt này chính là một vị Ngự Tứ thần vương duy nhất, thúc thúc của thần Tấm Vương kiều đệ nhất nhân tần đế. Ngọc Công công chỉ là một thái giám đại nội, tuy rằng tu vị cao tuyệt, nhưng cũng không thể không quỳ xuống đất mà bái. La phụ, bái kiến hoàng gia gia. La Phù công chúa Phạn Kim chi thân cũng từ bên trong bát bộ long liển đi ra. Đây cũng là lần đầu tiên nàng hiển lộ chân dung ở trước mặt mọi người. La Phù công chúa tiên tư động lòng người, khí chất cao nhã, xa không phải những thiên kim tiểu thư của các đại gia tộc bình thường có thể so sánh được. Chỉ riêng phần quý khí kia đã khiến nữ tử trong thiên hạ phải cúi đầu rồi. Phong hoa tuyết nguyệt cửu trọng lâu, không bằng La Phù nhìn một lần. Đây là lời cảm thán thần linh cung đệ nhất tài tử Lý Tiêu Nam sau khi nhìn thấy La Phù công chúa vào 2 năm trước. Mà vạn tượng tháp càng có huệ tài thiên toán thư sinh, soạn ra linh bảo bài danh thủ tráp. Thập đại cao thủ liệt tự, Bách đại sự thi cách mỹ thiên tài, thiên phương mỹ nhân phổ. mà mỹ mạo của La Phù công chúa lại được bà danh thứ tư trong thiên phương mỹ nhân phổ. Cái gọi là nhân toán không bằng thiên toán. Thiên toán thư sinh tài trí đệ nhất thiên hạ. Không gì không biết, không chỗ nào không hiểu. Thiên phương mỹ nhân phổ hắn sáng ra tự nhiên vô cùng có trọng lượng. Mà khi mọi người nhìn thấy chân dung La Phù công chúa thì đều sinh lòng cảm khái. Thần tấm vương triều đệ tứ mỹ nhân quả nhiên danh bất hư truyền Khí chất cao quý Tiên dung như ngọt Khiến người căn bản không dám nhìn thẳng vào nàng Phạm là gặp được ánh mắt của nàng liền không kìm lòng được phải cuối đầu xuống Nàng tóc xanh như thác nước Cổ tuyết trắng u nhã như thiên nga cao nơn Gơn A B G Mặt kim ti y Chân Đạp Minh Nguyệt đang người đầy quý khí, không hề có chút điêu hoa tùy hướng giống những công chúa khác, ngược lại trang trọng như một nữ thần vậy. Chỉ là trên gương mặt tuyệt sắc kia lại mang theo dáng tươi cười, khiến lòng người phải kiếp động. Nhất Tiếu Khuynh thành tái Tiếu Khuynh Quốc, thần vương và La Phù công chúa đều là hậu duệ quý tộc hoàng gia. Mỗi người đều là nhân vật dậm chân một phát liền có thể khiến cả thần thánh vương triều đều phải rung rẩy vài cái. Vạn Tượng Tháp thân là học thuật thánh địa đệ nhất thiên hạ. Phàm là nhân kiệt kiệt xuất của hoàng gia sau khi đạt tới độ tuổi nhất định đều sẽ được đưa đến Vạn Tượng Tháp tu tập và liệt lảm rèn luyện. Thứ nhất là bồi dưỡng hậu nhân kiệt xuất cho hoàng gia. Thứ nhất là kết giao với thiên tài nhân kiệt khắp bốn phương tám hướng. Mặc dù nói thần Đô Đế cung chính là chủ nhân của thần Tấm Vương Triều, nhưng thần Tấm Vương Triều thật sự quá lớn. Tồn tại một ức tế gia tu tiên cổ xưa vô cùng khổng lồ, thế lực đủ sức để khiêu chiến với Kiều Đình thần Tấm Vương Triều. Hoàng tộc muốn củng cố chính quyền, nhất định phải hợp tung liên hoàn, nhất định phải khiến một đời đệ tử tuổi trẻ kết giao lẫn nhau. Dù sao những người này đều chủ nhân của các thế lực lớn của tu tiên giới trong tương lai. Bên ngoài vô lượng tháp cao thủ tụ tập, cường giả lớp già nhau nhau suốt quanh, đều là vì cướp người mà đến. Người thiên phú càng cao thì càng chạm tay có thể võng. Tuy rằng bốn vị nhân kiệt trong vô lượng tháp vẫn chưa ra ngoài, nhưng hào khí bên ngoài đã tương đối chẳng trưng. Nhau nhau dương cung bạc kiếm, Nếu có người có thể xông qua vô lượng tháp tầm thứ 6 tiến vào tầm thứ 7, chỉ sợ hào khí bên ngoài này sẽ càng khẩn trương hơn. Bên trong vô lượng tháp cũng không bình tĩnh.